Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sở kêu lên Lúc này không chủ hắn Mà tất cả mọi người ai cũng ngây ngốc Đặc biệt là Trương Phong Hắn không hề nghĩ Tâm hòa diệt thi trần lại không thể tru diệt Bạch cốt yêu thi Suy nghĩ trong giây lát Trương Phong Choàng tỉnh Hắn nhớ ra một điều cốt lõi Bạch cốt yêu thi vốn không phải là cương thi bình thường ai chỉ có một nửa là cương thi Trương Phong vỗ ót thầm trách mình sơ sốt Thế nhưng mọi lỗi lầm đều phải trả một cái giá đắt nếu như không kịp sửa sai. Khối kết giới kiểm sát của Sơn Đăng Thiền Sư mong manh tự hồ như là sắp vỡ nát. Bài cốt yêu thi toàn thân bị tâm hòa thiêu đốt sớm đã nổi điên, nàng hứng ánh mắt điên cuồng về phía trưng phong gần giọng mà nói. Người hủy đi thi cốt của ta, vậy ta cũng hủy đi thứ mà người trân trọng nhất, chết đi. À nói đoạn vương, à nói đoạn vương xong trào vô mạnh lên kết giới kiểm sát. Thành âm kết giới vỡ nát vang lên, Trương Phong sợ hãi hết lên khi nhìn thấy trào thù của bảy cốt yêu thi sắp vỗ tới hồn phách của Lý Hầm Thế nhưng trong sát nạ đó một tấm vải màu trắng phóng tới cuốn lấy hồn phách của Lý hầm che chắn cho nàng một kích. Trường Phong lướt mắt lại nhìn chỉ thấy Chí Dũng khóe miệng đang giấm máu, nhưng mà đôi tay vẫn nắm chặt một đầu của tấm vải. Đôi mắt của hắn long lên sọc sọc, Thành âm phẫn nộ đến cực điểm. Những thứ sư phụ ta xả thân bảo vệ thì người không có tư cách chạm vào. Chị Dũng liền hét lên vẫn sức kéo mạnh tấm vải, đem hồn vách của Lý Hồng kéo trở lại bên mình. Bài cốt yêu thi có chút ngây ngẩn nhưng nhanh chóng phục hồi lại ngay, cái đó phi thần đến vị trí mà Trương Phong đang ngây ngốc, vận toàn bộ yêu khí trong thân thể nhắm đánh đẩy ra một kích toàn lực. Nam nhân trong thiên hạ đều đáng chết Chết vì tình là cái chết bi phẫn nhất Người biết không Nhìn thấy ánh mắt ngây dài Của Trưng Phong khi vừa rồi Thế song trào của mình sắp đánh nát Lý hầm Bài cốt yêu thì đắc chí nói Hiện tại Trưng Phong giống như một kẻ ngốc Lúc nhận ra mối nguy thì đã chậm Hồn phách của Lý Hồng Vừa được Trí Dũng đưa vào trong thân thể Vội vàng hét lên Tùy quỷ thần yếu ớt Nhưng mà vẫn cố gắng gượng dậy Bỏ dậy toàn lao lại Bất chợt một tiếng linh lực khủng bố phát ra, khiến cho thần trí của tất cả mọi người đều rung động. Thân ảnh của một ai đó bị lực phản chấn hết vang ra xa đập mạnh vào vách đá gần đó, hiện tại đã nằm im bất động. Không, Trần Kiên! Trường phòng lắp bắp sợ hãi vội lao tới nâng đỡ Trần Kiên dậy, dùng cương thiết của bản thân rót nhập vào thân thể của hắn, rồi đi yêu khí đang xâm nhập phụ tạng Trần Kiên hỡi lên một tiếng một ngụm máu lớn trào ra, Khuôn mặt tái xanh nhìn Trương Phong run dậy. Tôi không biết rốt cuộc cậu là ai từ đâu tới. Nhưng mà con mẹ đó cầu xa thân vì chính đạo. Với tôi như vậy là đủ. Hãy thay tôi chăm sóc Hoàng Linh, nhờ cậu Huynh Đệ. Trần Kiên nói đến đây thì im mặt. Mọi thứ xung quanh Trương Phong im ắn đến lạ thường. Bên tai của hắn chỉ còn lại thanh âm của Trần Kiên. Trường phòng nhớ lại giây phút Trần Kiên vọt tới vì mình nhận một kích toàn lực của bảy cốt yêu thi. Trái tìm của hắn đầu nhói, hắn còn chưa kịp nói ra chân tướng thì Trần Kiên đã... Nghĩ tới đây, trường phòng lắc đầu quầy quầy, những giọt nước mắt của một nam nhân theo từng cái lắc đầu mà vung ra. Trường phòng nắm đi mệnh môn của Trần Kiên vừa thi pháp vừa nói. Không được nhất định là không được Cậu không chết được Từ không có thuyết quen chiếu cố lão bà của huynh đệ con mẹ nó Cậu không được chết Trường phòng hét lên Tài bất ấn chỉ liên tục điểm lên huyệt vị trên đầu Hai tay và hai chân của Trần Kiên Hắn muốn cố định hồn vách của Trần Kiên không cho ly thể Bài cốt yêu thì sau một kích vừa rồi Cũng tổn hao không ít yêu khí Hiện tại đang đứng một bên âm thầm vận lực phát động yêu khí Ý đồ công kích một lần nữa Phía bên kia Chí Dũng cùng với tất cả mọi người đều đã chạy tới chỗ của hai người chương phong. Chí Dũng đem một viên đan dược nhét vào trong miệng của Trần Kiên, lại dùng cương khí giúp hắn hòa tan đan dược. Còn may Phủ Tàng chưa bị yêu khí phá nát, Hoàng Linh cũng hãy giúp hắn vận chuyển dương khí trong nội thể, tuyệt đối không được để đứt quãng. Nếu mà tiên dương khí còn lại tán đi, hắn sẽ chết ngay. Hoàng Linh đôi mắt xứng hút vì gào khóc nãy giờ, Nghe Chi Dũng nói đến đây thì một tia hy vọng đã được nhen nhóm Nàng khoanh chân ngồi xuống dùng tất cả tinh thần tập trung điều chuyển tia cương khí cuối cùng Di chuyển trong kinh mạch của Trần Kiên Dùng tia cương khí đó thuyết thúc phù tạng của hắn hoạt động sản sinh dương khí Điều này giống như là rút nước khỏi bình qua ống vậy Chỉ cần vòng tuần hoàn đó không bị ngưng trễ Tự động dương khí sẽ được phát sinh và tuân theo quy luật đó